các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 95, mọi sinh hoạt tôn giáo thường lệ của Trà Kiệu bị ngưng lại hoặc giảm thiểu đi cũng giống như các xứ đạo khác trên cả nước. Mãi đến năm 1995, tình hình tương đối cởi mở, đại hội thánh mẫu giáo phận mới tổ chức lại ở Trà Kiệu với khoảng 35.000 giáo dân về tham dự. Rồi đại hội lần thứ tư năm 1997 và lần thứ năm năm 2000 Mỗi năm khách hành hương càng đông thêm vì số người từ hải ngoại về cũng nhiều. Họ về để tìm đến một địa danh đã mang dấu tích lịch sử bi thương nhưng oai hùng của giáo hội Việt Nam. Như vậy chúng ta thấy khác với tất cả những lần hiện ra ở những địa điểm khác trên toàn cầu. Tại nước ta cả hai lần Đức Mẹ hiện ra ở La Vang và Trà Kiệu đều là giữa lúc giáo dân đang gặp nguy khốn. Có lẽ đó cũng là cái thông điệp mạnh mẽ nhất của Thiên Chúa muốn chúng ta phải luôn nhớ rằng dù trong lúc ngặt nghèo nhất thì vẫn có Đức Mẹ che chở các giáo hữu. Hôm nay quý thính giả nghe tôi kể lại câu chuyện này thì tất cả đều đã thuộc về dĩ vãng xa xăm. Nhưng nếu chúng ta mường tượng lại bao nhiêu đắng cay oan khuất của tiền nhân tờ hình phạt nhẹ nhất là đóng gông, thích chữ, tả đạo lên mặt hoặc phân sát tức là lưu đầy mỗi người hoặc mỗi nhóm nhỏ phân tán đi mỗi nơi để giáo dân không được tụ tập gần nhau rồi cha tấn chặt đầu tất cả những giáo dân nào không chịu bước qua thánh giá chúng ta mới thấy rõ một điều là máu các thánh anh hùng tử đạo cha ông chúng ta đã làm cho cánh đồng truyền giáo Việt Nam tươi tốt và vững mạnh cho đến ngày nay và mãi mãi Gia đình tổng thống Mô Đình Diệm, dòng họ Đông đảo vốn theo công giáo từ thuở xa xưa. Tổ tiên gần 100 người nhà họ Ngô bị quan quân nhà Nguyễn nhốt trong nhà thờ rồi phóng hỏa thiêu sống tất cả mọi người. May mà còn có một nhánh nhỏ hôm mấy vắng mặt nên sau này mới có cụ Ngô Đình Khả làm phụ chính đại thần cho vua Thành Thái và sinh ra anh em tổng thống Mô Đình Diệm. mà vàng bóng mẹ con biết cày vào ai biết nương nhờ ai trên con đường về quê mà vàng bóng mẹ con biết cày vào ai biết nương nhờ ai Thưa quý thính giả Bây giờ chúng ta hướng ra những chân trời xa thăm viếng một số địa điểm Đức Mẹ đã hiện ra và được Giáo hội chính thức công nhận. Trước hết là đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mễ Tây Cơ đã có từ tháng 12 năm 1531. Chúng ta còn nhớ Tây Ban Nha chiếm Mexico từ năm 1521. Thổ dân Aztec tức người Mexico bản xứ thời ấy cực kỳ lạc hậu. Họ thờ các tà thần và tin rằng hế tế thần thì phải tế bằng người sống, kể cả trẻ con. Cho nên mỗi khi một vị vua lên ngôi thì cả chục ngàn thanh niên bị mổ bộng moi tim ra để dâng lên cho thần, hòng thần cho ông vua được sống lâu. Cũng vì lạc hậu như thế cho nên Đại úy Cortex của Tây Ban Nha chỉ có một tiểu đoàn với ít súng ống mà nhà vua mế tay cơ với hơn một trăm ngàn quân đã phải đầu hàng chỉ vì nghe cocktail bắn đoàng đoàng mấy phát súng, quân Mễ Tây Cơ cho rằng quân Tây Ban Nha là đạo binh của thần thánh nên không dám chống lại. Nhờ chiến thắng của Tây Ban Nha, các nhà truyền giáo tháp tổng quân đội vào Mễ Tây Cơ có cơ hội giảng đạo tự do trên mảnh đất mới này. Một hôm, cậu bé nhà quê Joan Diego trên đường đi lễ thấy trước mặt mình trên sườn con dốc, Đức Mẹ hiện ra sáng ngời. Cậu bé sợ hãi quá nhưng đức mẹ trấn an cho cậu điểm tĩnh lại và đức mẹ nói: "Con về thưa với đức giám mục là mẹ mong có một ngôi thánh đường tại đây." Lời một cậu bé nhà quê kể lại với người lớn, với các linh mục và nhất là giám mục thì làm sao tin được. Cậu bé gặp đức mẹ lần thứ hai ngọ lại ý ấy và đức mẹ bảo: "Mẹ sẽ cho con một dấu chỉ để đức giám mục tin là con đã gặp mẹ." Bây giờ đang là mùa đông, Những đức mẹ cho cậu bé John những bó hồng tuyệt đẹp gói trong chiếc áo tima là cái áo khoác truyền thống của người Mẽ. Cậu bé hớn hở chạy vào nhà thờ gặp đức giám mục. Sau khi kể lại là vừa gặp đức. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net